Phần 10 Buổi tối ngày hôm sau Nhức Phong nhận được điện thoại của Tiểu Xuyên Trong điện thoại Tiểu Xuyên nói với Nhức Phong Bà vợ Hồng Diệp Minh Đã từ Canada về nước Để lo toan hậu sự cho chồng Khi cảnh sát thẩm vấn bà ta Về các mối quan hệ xã hội Và tình hình kinh doanh của Hồng Diệp Minh Vô tình được biết Hồng Diệp Minh và Hồ Quốc Hảo Không chỉ là người cùng quê huyện Ngu, tỉnh Hà Nam Mà còn là chiến hữu của nhau từ thời trong quân ngũ Trong lý lịch Cả hai cùng có thời gian công tác Ở binh đoàn xây dựng Vân Nam Chuyện này bà vợ Hồng Dực Minh Có một lần nghe Hồng Dực Minh nhắc đến Tiểu xuyên nói Em nghĩ Việc điều tra mối quan hệ giữa Hồ Quốc Hào và Hồng Dực Minh Sẽ có tác dụng nhất định đấy. Nhất phòng phân chấn đầu mối này Đúng là rất quan trọng Nói xong câu đó, anh lại trầm tư. Trong phần lý lịch của Hồ Quốc Hào tra trên mạng, không hề nhắc tới giai đoạn này. Chuyện đó, liệu có điểm liên kết gì giữa hai người này? Nhất phòng lấy ra chiếc bút dạng, viết lên tờ giấy nhỏ. Đồng hương, bạn hữu, đối tác, đối thủ cạnh tranh. Cùng ở. Anh nghĩ đi nghĩ lại, rồi viết thêm phần đối tác hai chữ hàng đầu. Cuối cùng. Sau một hồi suy tư, anh thêm đằng sau chữ cùng hợp dòng chữ Binh đoàn xây dựng Vân Nam. Rốt cuộc là ở trung đoàn nào? Sư đoàn nào của binh đoàn xây dựng Vân Nam? Đóng quân trên địa bàn nào của tỉnh Vân Nam? Anh còn muốn biết, trung đào lúc đó cũng ở binh đoàn xây dựng Vân Nam. Liệu Hồ Quốc Hào, Hồng Diệp Minh và trung đào có quen biết nhau hay không? Họ có mối liên quan gì đến nhau? song các tư liệu có liên quan đến thanh niên trí thức thời kỳ đó, cách đây đã gần 30 năm, một quãng thời gian dài, nên rất khó để tìm hiểu. Sáng hôm sau, Nhất Phong gọi điện thoại đến Thư viện Đại học C. Kết quả khiến anh rất thất vọng. Người nữ thủ thư cho anh hay, Thư viện Đại học C không lưu trữ tư liệu thời kỳ cách mạng văn hóa. Xem ra phải tìm đến Thư viện Ba thuộc của tỉnh. Nhất Phong vội vã dùng bữa sáng, lấy xe đạp. Quần hết tốc lực Ngày thường Công việc làm báo của anh rất bận Nên hiếm có dịp đến thư viện Nhất phòng đạp xe qua một nhà hàng nhộn nhịp Một dãy các kỳ ốt Bán quần áo và mỹ phẩm Nào là lạc muội, Nửa sườn dốc Gia viên người lưu lạc Các biển hiệu đều rất bắt mắt Rực rỡ ánh đèn Đạp thêm vài vòng xe nữa Là qua một cửa hàng thời trang Có mặt tiền rất rộng Anh chợt nhìn thấy thư viện tịch, nằm khiêm tốn trong một khuôn đất nhỏ. Không gian chật hẹp, cửa ra vào cũng hẹp, tường thấp sơn màu vàng cũ kỹ, mái nhà lợp ngói lưu ly rêu phòng. Chính điện đặt một phiến đá đại lý khắc tên thư viện, nét chữ đỏ sậm, phủ đầy bụi và lá rụng. Bên cửa ra vào, có một chỗ để xe đạp, có người trông coi. Dựa chiếc xe cẩn thận vào sát tường, Anh bước vào bên trong, không ngờ nơi đây lại cũ kỹ đến như vậy. Đại sảnh yên tĩnh lạnh lẽo, men theo từng bậc cầu thang lát đá loang lộ, nhiếp phòng có cảm giác như lạc vào cánh đồng hoang không bóng người qua lại. Xem ra ngôi nhà này, dễ đến hơn ba mươi năm chưa được tu sửa. Anh thầm nghĩ, hàng triệu người của cái thành phố này sẵn sàng bỏ hàng trăm vạn tệ dành cho việc hút thuốc, uống rượu, Nhưng sao nỡ buồn xỉn? để cho thánh đường văn hóa tàn tạ xuống cấp đến thế này. Tìm đến tầng 3, nơi lưu trữ các ấn phẩm đặc biệt. Có lẽ đây là phòng đọc tốt nhất trong thư viện. Cá cổ kính và cũ kỹ là cảm nhận đầu tiên khi nhấp phòng bước vào. Hàng loạt các giấy bàn cỡ vừa và nhỏ màu vàng rơm xếp thành 3 dãy. Mỗi dãy có 10 chiếc, khoảng 7-8 độc giả đang chăm chú đọc sách, tiếng lật giấy sột soạt. Nhếp phong đi đến một góc phòng. Anh ngồi xuống, tìm kiếm tư liệu mình quan tâm. Hai người nữ thủ thư ngồi trong chiếc quầy ô vuông. Một người tầm trung tuổi, đeo kính trắng. Người kia trẻ hơn ngồi trước màn hình máy vi tính. Cả hai tỏ ra khá chuyên nghiệp, phục vụ mọi người hết sức chu đáo. Độc giả muốn tìm quyển sách nào, họ đều tận tình giúp đỡ. Tiêu phí hơn một giờ đồng hồ thật không dễ tìm thấy mấy quyển tạp chí nội bộ thời kỳ cách mạng văn hóa chỉ có mấy cuốn văn thơ thanh niên trí thức giấy đã ố vàng khi lật trang phải hết sức cẩn thận khi mở một quyển tuyển tập ảnh thượng sơn hạ hương anh chăm chú nhìn rất lâu trong đó có hàng trăm các bức ảnh đen trắng đều là hình kỷ niệm về cuộc sống của thanh niên trí thức thành thị thời đó gánh củi dựng nhà cạo mủ cao su Thu dọn rác thải, thiêu vũ, tuyên thệ tình nguyện Rất rất nhiều việc khác nữa Có một tấm ảnh lớn Chụp cảnh thanh niên trí thức dung thành Tên khác của thành phố thành đô Tỉnh Tứ Xuyên Trung Quốc Xuất phát từ đường nhân dân Nam Lộ Lên đường xây dựng Tổ quốc Một đội thiếu nữ Tóc tết đôi sạp, Lưng đeo ba lô Tay nâng lá quốc kỳ Tay kia nâng ảnh lãnh tụ khí thế hừng hực Phía sau là nét mờ mờ dòng chữ bảo tàng tưởng miệng. khuôn mặt của họ nhìn không được rõ, song từ toàn cảnh bức ảnh có thể tưởng tượng ra không khí hào hùng tràn đầy sức trẻ thời ấy. Từ năm 1971 đến năm 1972, khoảng mấy vạn thanh niên trí thức thành đô, trong đó có cả trung đạo, thẳng tiến đến vùng biên giới Vân Nam, khai phá và xây dựng nên biên cương Tổ quốc. Nhức Phong lật tìm những quyển sách khác. Trong một quyển sách nhỏ, Bìa màu xanh, có in dòng chữ, hồn thanh niên trí thức, tình cỏ phát hiện một bài viết với tiêu đề Lam Tước Lĩnh, nơi đặt 10 ngôi mộ. Đọc xong bài viết đó, Nhất Phong lặng người xúc động. Bài báo đã thuận lại, tấn thảm kịch xảy ra 28 năm về trước, tại vùng Lam Giang, Vân Nam. 10 nữ thanh niên trí thức đã bị thiêu chết. Đó là vào một đêm trăng không mây, một thanh niên trí thức Thượng Hải. Xem trộm cuốn sách bài ca Thanh Xuân thời kỳ ấy, cuốn sách này thuộc thể loại tiểu thuyết ái tình hoàn toàn bị cấm. Chỉ có thể xem trộm. Trời càng về tối, anh ta nhíu hai mắt lại vì buồn ngủ. Trước khi đi ngủ, anh định ra ngoài đi vệ sinh. Khi quay người, vô tình làm đổ chiếc đèn dầu trong mạng. Ngọn lửa gặp màn bốc trái. Tất cả mọi người bừng tỉnh, hoảng hốt, ra sức dập lửa. Xong chỉ trong phút chốc, Ngọn lửa lan sang các vật dụng dễ cháy như quần áo, sách vở. Chưa đầy một phút, cả căn nhà đã bốc cháy dữ dụng. Chỉ nhìn thấy ngọn lửa ngút lên tận trời xanh mù mịt, quần quật. Những nam thanh niên đứng bên ngoài, ngây dại gạo thét. Cháy! Cháy! Cháy! Có nữ thanh niên chỉ mặc độc đồ lót, chạy từ bên trong ra bên ngoài, hét lên cầu cứu. Dãy nhà đại đội thanh niên trí thức ở nối liền với nhau đều được ghép từ tre trúc và rơm cỏ khô trong phòng toàn độ dễ cháy. Khi ngọn lửa bùng lên từ một gian nhà lan sang cả dãy nên hoàn toàn không thể dập lửa được. Hơn nữa, lửa mạnh lại gặp gió to nên càng trở nên hung dữ. Tiếng tre trúc nổ lép bép khắp nơi, ánh lửa nhập nhòe. Mọi người hoảng loạn thất kinh nhảy ra khỏi lửa. Khi người cuối cùng thoát ra, những ngôi nhà đã biến thành một biển lửa. Đúng lúc này, một người công nhân lớn tuổi phát hiện ra điều dị thường. Đại đội trưởng, anh nhìn xem, nơi kia sao lại có lửa xanh nhỉ? Theo hướng tay ông chỉ, là gian nhà thứ ba, khói bốc lên đậm đặc. Ngọn lửa cháy ở gỗ, tre, đều là màu đỏ. Chỉ có cháy ở dầu mỡ xác động vật mới có màu xanh. Đại đội trưởng dường như không hề chú ý. Anh ta vội vã, Cứu lấy những thứ vật dụng linh tình Còn lại trong căn phòng của riêng mình Qua hai ba phút Lửa đã thiêu trụi tất cả những gian nhà lá Chỉ còn lại đống cho âm mỉ cháy. Lửa nhỏ dần song trong làn khói đen đậm đặc Vẫn có một nơi lửa xanh leo lép Đại đội trưởng Anh không để ý sao Người công nhân già Lại một lần nữa nhắc nhở Lúc này đại đội trưởng Mới lên tiếng gọi vài cậu trai trẻ lấy gậy gạt gạt đống trò. Trong bài báo ấy có viết cảnh tượng diễn ra trước mắt mọi người thật hãi hùng. Mười nữ thanh niên nằm phủ phục dưới đất, toàn thân cò quắp ôm chặt lấy nhau. Họ đã bị lửa thiêu cháy đen, cơ thể rút lại chỉ còn chưa đầy một mét, mặt mũi không còn nhận ra ai với ai, trông rất thảm thương. Thì tách từng người chỉ có phần da ở ngực là còn nguyên vẹn. Vì sao họ lại không chạy thoát? Phân tích tại hiện trường Phát hiện nguyên nhân khiến họ không thể chạy được Là do buổi tối Họ đã lấy dây thép buộc chặt cánh cửa lại Trong lúc hoảng loạn Không có cách nào gỡ ra được Những chiếc dây thép đen xì Còn buộc nguyên ở cửa Họ đều sợ nửa đêm Có người lẻn vào Mười người thiếu nữ ở chung một phòng Sao lại phải sợ có kẻ lén vào? Kẻ đó là ai? Họ không báo cáo sự việc lên trung đoàn, bởi vì họ không có cơ hội để báo cáo. Nhếp phòng gặp cuốn sách lại, trong lòng trào lên một nỗi niềm cảm thương. Lịch sử dường như ngừng động trong giây lát. Không gian phòng đọc trở nên yên đắng kỳ lạ, chỉ có tiếng thở dài khe khẽ ở góc phòng. Đột nhiên, Nhếp phòng có cảm giác như khuôn mặt trung đảo hiện ra, một khuôn mặt thất thần đám mây màu đỏ rực đó ám chỉ điều gì Nhấp Phong lật lại cuốn sách anh tiếp tục tìm hiểu ở trang cuối cùng anh tìm thấy địa điểm xảy ra tấn thảm kịch nó được gọi bằng cái tên làm tước lĩnh thuộc đại đội 2 tiểu đoàn 4 trung đoàn, binh đoàn xây dựng vân nạn thời gian xảy ra sự việc kinh hoàng là năm 1992 ngày 24 tháng 6 Nhấp Phong lẩm nhẩm trong miệng. 192. Trong lòng anh hơi rung động. 19720624. Nhấp phỏng đọc lại một lần nữa. Nối liền các số năm, tháng, ngày chẳng phải tạo thành dãy số 19720624 sao? Dãy số này nhìn rất quen, dường như đã nhìn thấy ở đâu đó thì phải. Anh ơi, thư viện sắp đóng cửa rồi. Cô thủ thư trẻ ngồi trong quầy Nói vọng già với Nhếp Phòng Ơ... Buổi trưa ở đây cũng đóng cửa à? Buổi trưa là giờ nghỉ trưa mà Nhếp Phòng thu dọn lại những quyển sách Đứng dậy Trong lúc trả sách Anh vô tình để quyển sách quay đầu ngược lại Bất giác Nhếp Phòng chấn động tâm cảm Tám chữ số trên giấy chiêu hồn Là 426-02791 Nếu đảo lại Chẳng phải là 1972-0624 hay sao? Trên đường cho về nhà, đạp xe qua con đường nhân dân Nam Lộ. 28 năm về trước, cũng tại con đường này, hàng nghìn, hàng vạn thanh niên trí thức thành đô, vừa mới tốt nghiệp cấp 3, đã lên đường theo tiếng gọi của Tổ quốc, xây dựng vùng đất Vân Nam Hoang Vu Hẻo Lánh. Nhếp phòng ngồi trên ghế sofa trong phòng khách. Anh đàn đợi điện thoại. Con nhã hổ lúc lắc cái đầu, chạy đến gần sát giá sách. Nó đứng bằng hai chân sau, cái mũi hét lên đánh hơi. Anh nhếp, con nhã hổ đang tìm cái gì kìa? Tiểu Cúc cầm rẻ lau đi qua nói. Nhếp phong vừa mua về bốn quả bóng tennis, còn để túi nhựa, giấu ở tầng cao nhất của giá sách. Cửa giá sách đóng kín chẳng hiểu sao con vật này lại phát hiện ra được. Nhíp phong xoa xoa đầu nó. Cho mày đến trường cảnh quyền để huấn luyện bắt kẻ xấu nhé. Nhá hổ ngoái tít đuôi, có vẻ mừng rỡ lắm. Tiếng chuông điện thoại đổ rột. nhiếp phong nhấc ống nghe lên, là một người bạn. Anh Trung là ở hội nhà văn thành phố gọi đến. Có một nữ đồng chí tên là Trình Hiểu Văn, làm ở cục lao động thành phố. Trước đây cũng từng là thanh niên trí thức thành đô Đi xây dựng Lam ra. Chị ấy là một người rất nhiệt tình Tham gia công tác xã hội Nhấp phòng ghi lại số điện thoại của người đó Trong cuốn sổ ghi chép Rồi nói lời cảm ơn Anh cần phải tìm hiểu sự việc Mười nữ thanh niên tử nạn Qua những người có mặt tại hiện trường lúc ấy Nhấp phòng bấm số máy vừa nhận được Xong chỉ có tiếng nhạc trở Không có người nhấc máy Buổi chiều tối Trong lúc Anh đang lên mạng Thì nhận được điện thoại của người phụ nữ đó Trong tiếng điện thoại Xen lẫn tiếng trẻ nhỏ Chắc chị ta đang ở nhà Người phụ nữ nhận mình là Trình Hiểu Văn Chị hỏi Nhấp Phong Mục đích muốn tìm hiểu điều gì Thái độ khá thoải mái Tôi muốn tìm hiểu Thời kỳ thanh niên trí thức xây dựng vùng Lam Giang Không vấn đề gì Sáng mai hẹn sau đi Hôm sau Nhấp Phong gọi lại cho người phụ nữ ấy Máy di động vẫn thông nhưng không có người nhận cuộc gọi. Nhớ Phong bấm số 114 hỏi tổng đài số điện thoại của Cục Lao động Thành phố. Họ cho anh số điện thoại phòng làm việc của Trình Hiểu Văn. Anh gọi vào số đó. Người nhận điện là chị ta. Giọng nói vẫn khá nhiệt tình. Ai giới thiệu tôi với anh? À, là một người bạn của tôi. Là anh Trung Bình làm ở hội nhà Văn Thành phố. Tôi không quen trung bình. Anh ấy cũng là thanh niên trí thức. Anh ấy nói chị rất nhiệt tình. Anh muốn tìm hiểu việc gì? Tôi là phóng viên của tạp chí Tây Bộ Dương Quang. Muốn viết về thời kỳ ấy. Người phụ nữ rất thẳng thắn nói. Cậu không trải qua cuộc sống của thanh niên trí thức? e rằng sẽ rất khó viết đấy. Nhất phòng giải thích. Tôi không phải viết một cuốn sách về thanh niên trí thức mà chỉ muốn lấy tư liệu bối cảnh để viết một bài báo. Chủ yếu là muốn tìm hiểu về sự kiện 10 nữ thanh niên trí thức ở đại đội 2, tiểu đoàn 4. Họ đều đã bị thiêu sống. Chết rất thảm thương. Tôi cũng là người của tiểu đoàn 4. Nhất phòng vội vàng hỏi. Chị xem lúc nào chúng ta có thể gặp nhau? Chỉ nhiều văn giới thiệu. Tôi có gợi ý thế này. Trước hết, Cậu cứ đi Tiêu Lam, Sơn Trang, Núi Phượng Hoàng Bắt chuyến xe 99 Tới bến cuối cùng Bỏ ra thêm 2 tệ Đi xe máy kéo ba bánh Đến một nơi gọi là trung tâm hoạt động Của thanh niên trí thức Cậu cứ đến đó tham quan Để có được cảm xúc chân thật Nếu tiện tôi xin gặp chị trước đã được không? Thế cũng được 10 rưỡi trưa nay nhé Tôi hẹn cậu ở phòng làm việc Vâng, rất cảm ơn chị Tiểu Cúc thấy Nhếp Phong có vẻ rất vui, bèn hỏi. Anh Nhếp hẹn gặp ai mà hớn hở vậy? Một người phụ nữ. Tiểu Bảo Mẫu biểu môi. Lại là phụ nữ. Đến 10 giờ, điện thoại trong phòng khách đổ chuông. Tiểu Cúc nhấc điện thoại lên. Cô hướng về phía phòng đọc sách, lớn tiếng gọi. Anh Nhếp! Người phụ nữ của anh gọi này! Nhếp Phong vừa nhận điện thoại, vừa khé nhắc Tiểu Cúc. Làm gì mà gọi to thế? Quả nhiên, đó đúng là điện thoại của Trình Hiểu Văn. Giọng chị ta khá thất vọng nói. Anh nhếp hả? Tôi chuẩn bị có cuộc họp. Nên e là hôm nay chúng ta không thể gặp được. Vậy ngày mai hẹn gặp lại chị vậy? Cũng được. Người đầu dây bên kia ngắt mạnh. Tiểu Cúc vui mừng như mở cờ trong bụng. Phụ nữ lại thất hẹn hả anh? Cái cô này đi chỗ khác đi. Nhấp phong tạm thời quyết định trước tiên cứ đến tiêu Lâm Sơn Trang, núi Phượng Hoàng cái đá. Anh gọi một chiếc taxi, người tài taxi hỏi anh đi đâu? Cho tôi đến núi Phượng Hoàng. Chiếc xe lăn bánh vượt qua vùng quê nửa nông thôn nửa thành thị, xe cộ đi lại như mắc cỡ, có chút hơi hỗn loạn. Nhấp phong nhìn ra ngoài cửa kính, hai bên đường là hiệu sửa xe đạp, cửa hàng bán tạp hóa, sạp trái cây. Phía trước cánh đồng trồng cải dầu đang vụ thu hoạch, là rau da bò phủ đầy trên mặt đất. Chi viên nằm phía bắc thành phố nên cách đường lên núi Phượng Hoàng không xa. Đi hết 17 tệ tiền taxi đã đã tới nơi. Người lái xe theo bảng chỉ dẫn bên đường, đổ xe lại trước cổng tiêu lâm sơn trạng. Cột trụ cổng bằng xi măng màu cho sấm. Bên trái treo một tấm biển có ghi dòng chữ. Trung tâm hoạt động thanh niên tri thức duy thành. Đi xây dựng vân nạp, đường vào lát đá phiến, một bên là rừng chuối Tây, một bên là hồ nước. Theo lời giới thiệu của nữ giám đốc quản lý Sơn Trang, những người lập nên trung tâm này đều là thanh niên trí thức, hiện đang còn công tác. Bình thường họ không ở đây, nhưng vào định kỳ tổ chức hoạt động, trung tâm rất náo nhiệt. Ông chủ của Tiêu Lâm Sơn Trang là một thanh niên trí thức, vì vậy đã bỏ tiền túi ra xây dựng một tòa nhà nhỏ. Làm nơi tụ họp của những người đã từng trải qua thời kỳ thanh niên trí thức Ngày thường, thân tràn kinh doanh dịch vụ nghỉ dưỡng, Làm ăn cũng khá tốt Nữ giám đốc đưa nhiếp phong tham quan ngôi nhà Trong đó có một căn phòng rộng chừng 15 mét vuông Dành để trưng bày những tư liệu liên quan đến thanh niên trí thức Nhiếp phong một mình đi một vòng quanh căn phòng Những vật trưng bày ở đây có những thứ rất bình thường Nhưng lại vô cùng quý giá Có một bức ảnh đen trắng, chụp ảnh lao động của những thanh niên trí thức thời ấy. Bức ảnh được cắt ra từ một tờ báo cũ, giấy đá úa vàng, ở giữa căn phòng để hai chiếc tủ kịch. Tủ bên trái bày các loại ấn phẩm, xuất bản, phản ánh đời sống của thanh niên trí thức. Tủ bên phải để các quấn sổ lưu niệm thanh niên trí thức đi xây dựng bùng điểu, tên gọi khác của Vân Nam. Thông tin nội bộ Còn có một bộ quân phục màu xanh đá cũ, bên cạnh có in dòng chữ, kỷ niệm thanh niên trí thức lam giang trở về quê hương. Sau khi tham quan hết căn nhà, vị nữ giám đốc giao cho một chàng trai trẻ mặc áo xanh công nhân, dẫn nhiếp phòng đến quán trà trúc bạc Vượt qua hai cái hồ là đến quán trà, đó là một rãnh nhà khá dài, xung quanh người ta trồng rất nhiều chuối tây, ven hồ là hàng liễu rũ, hai bên đường là những đóa hoa hồng khoe sắc rực rỡ. Có lẽ ngày hôm nay không phải là ngày tổ chức gặp mặt. Dưới bóng cây si giả, vài du khách quây quanh chiếc bàn nhỏ đánh mặt trược. Cả sơn trang, không khí thật yên tĩnh. Bên tai có thể nghe thấy tiếng tôm búng nước, xa xà có tiếng máy kéo từ bên kia đường vọng lại. Người thanh niên đi cùng nói với Nhấp phòng Đây là quán trà trúc bằng. Các sản phẩm ở đây cũng do thanh niên trí thức tạo ra. Bản ghế đều được làm từ trúc, có nét đặc sắc riêng đặc biệt. Nhấp phòng ngồi xuống ghế, anh gọi một cốc hoa mau phòng giá 10 tệ. Bốn mặt quán rán, treo khá nhiều tranh ảnh, đều miêu tả những hoạt động của thanh niên trí thức thành đô khai phá, xây dựng vùng đất biên cương Vân Nam. Một dải lụa màu xanh nhạt, rộng trên dưới 1 mét, dài khoảng 30 mét, Bao quanh bốn bức tường quán trúc bằng, tạo ra nét khác biệt. Nhấp phòng đứng dậy, chậm rãi dạo bước, cảm giác như đang đến một ngã ba sông vắng lặng. Trên tấm lụa, chỉ trích những lời đề tự viết bằng bút dạng, màu mực khác nhau, màu xanh, màu đen, màu đỏ. Các dòng chữ bút tích chèn trúc nhỏ, nhờ chữ màu mực, đá nhòa hay mở đi. Đây là tấm lụa được những thanh niên trí thức lưu lạc. Trong buổi lễ meeting kỷ niệm thanh niên trí thức thành đô tại quảng trường nhân dân Nam Lộ 9 năm về trước, tấm lụa là nơi để họ bộc bạch những tâm tư tình cảm của một thời thanh niên sôi nổi đã qua, cũng là nơi để lớp hậu sinh nói lên cảm nghĩ của mình. nhiếp phòng lấy chiếc bút mang theo bên mình, vừa xem vừa ghi lại. Đập vào mắt anh đầu tiên là hàng chữ nhỏ nhắn. Mẹ của cháu là thanh niên trí thức Vân Nam, Bà tên là Trương Yên. Ngày mùng 9 tháng 6. Khang Khang. Cháu là con gái của thanh niên tri thức. Bố cháu tên là Lưu Vệ Đông. Lưu Vi. Bố mẹ tôi nằm đó ở tiểu đoàn 3, trung đoàn 7. Tôi rất thích nghe mợ kể về những câu chuyện ở Vân Nam. Châu Tiểu Băng. Việc trên tấm luôn, lưu loạn dòng chữ khá lưu loát. Những năm tháng đó. Trong giây phút này như ngưng động lại, nó kể cho lớp hậu thế chúng tôi một câu chuyện chân thực. Bên dưới là hàng chữ màu xanh thẫm do một cô bé tiểu học, có tên Kim, viết rất có cảm xúc. Con đã xem triển lãm không thể quên rừng cao su xanh xanh, hạt cà phê tim tím. Con là lớp hậu sinh, còn rất ngưỡng mộ thời thanh xuân của cha mẹ mình. Bên cạnh đi cùng có dòng chữ, nét bút rất thổ. Nguyên đoàn viên thanh niên Chi đoàn cảnh Mã Thành Đô Hiện vẫn ở Vân Nam Nhất phòng dịch chuyển vài bước chân Nhìn thấy bên trái Có vài nét chữ rắn giỏi Không ký tên Nhưng nội dung dường như là những tiếng kêu gào thảm thiết Thời gian lịch sử Những câu chuyện về thanh niên trí thức Trung Quốc Sẽ chuyển mãi cho đời sau Ai có thể trả lời những oan ức Đau khổ thét gào của người lưu lạc Trong dòng chữ đó Nhếp Phong xem xét dòng chữ ở bên trái tấm lụa. Khi anh vòng sang bên cạnh, chợt nhìn thấy dòng chữ của một thanh niên trí thức ở trung đoạn. Hồn gắn lam giang, còn sống, thì không bao giờ quên. Đại đội 2, tiểu đoàn 4, trung đoàn. Lối viết theo kiểu chữ thảo, nét bút khá cứng cỏ. Nhếp Phong chăm chú nhìn vào dòng chữ đó. Phía trái bên dưới có một dòng chữ khác Nhưng nét bút đã bị nhòe đi, chỉ có thể đọc được. Thanh xuân, hổ thẹt. Phía dưới nữa, có dòng khẩu hiệu viết bằng bút mực xanh. Tinh thần thanh niên trí thức vạn tuế. Hai mắt nhếp phong, tiếp tục lướt trên tấm vải, Dường như có một dự cảm đặc biệt, thúc giục anh làm vậy. Những dòng chữ chèn trúc nhau, như những thanh âm từ ngàm xưa vọng về, Có thể nghe thấy tiếng hào hùng, tiếng căm hận ai oán từ đáy lòng, cũng có cả lời tâm sự ngây thơ thánh thiết. Tất cả âm thanh đó rung động lương chi của một người dân Trung Quốc. Hàng chữ thiêu đốt tâm can lướt qua, tám năm gió và mưa, máu và nước mắt, đã từng nguyền ruột, càng khó quên hồi ức xa xưa. Không bao giờ quên được cây cao su. Hàng chữ cuối cùng, viết bằng mực đỏ, nét bút mảnh mai, giống như ngọn lửa, đang bừng bừng trái. Lời thanh xuân không hối hận, nhưng cái giá phải trả sao lớn quá. Nhếp phòng chợt nhớ ra, dường như những câu này, Trung Đạo đã từng nói với anh. Đi sang góc khác, đó là những lời tâm sự về tình yêu đôi lứa của những thanh niên trí thức thời đó. Vô tình nhếp phòng nhìn thấy một dòng chữ màu đen, nét bút khá to. Mọi thứ đều có thể quên đi. Dì có mối tình đầu của tôi ở Vân Nam Tình yêu của tôi huyết hải thâm thù của tôi Tên phỉ mặt cười Cho dù người có chạy đến chân trời Ta cũng sẽ tìm thấy người Phía dưới để tên Hắc quả Đọc đoạn văn đó Vừa giống như bài hình Vừa giống như lời thề Khiến Nhất Phong không khỏi chấn động Chợt nhớ đến điều gì Nhất Phong quay lại ngôi nhà có căn phòng lưu niệm. Anh nhìn bà giám đốc mở tổ kính, lấy cho quyển ghi chép thông tin. nhấp phong tra trong đó và tìm thấy danh sách thành viên đại đội 2, tiểu đoàn 4, trung đoàn. Trong một trang khác, anh tìm thấy cái tên trung đạo, địa chỉ liên lạc, trung cư đường Thắng Lợi, khu đông thành phố, ngay dưới tên trung đạo, là tên của Đinh Lam. Thật không ngờ, thì ra Đinh Lam Cũng là thanh niên trí thức Hơn nữa Bọn họ lại ở cùng đại đội. Buổi sáng ngày hôm sau Nhớ Phong gặp Trình Hiểu Văn Đó là một phụ nữ khoảng 45-46 tuổi Mái tóc cắt ngắn Khuôn mặt hơi béo Mặc một chiếc váy hoa sẫm màu dáng người khá nhanh nhẹn Phòng làm việc của chị không được rộng Trên tường treo hai câu đối Tủ tài liệu sơn màu nhũ bạc Dựng sát các cách tường Không gian điển hình cho phong cách công sở Nhấp phòng vào ngay việc chính Hôm qua tôi đã đi tiêu lâm sơn trang Trình nhỏ văn nhiệt tình hỏi Thế nào Cậu có thu hoạch được gì không Cũng có thể nói là được Xong còn một số việc Tôi chưa hiểu rõ Là việc gì? Chị có quen Đinh Lam không ạ? Có chứ. Chúng tôi cùng ở đại đôi 2, tiểu đoàn 4. Thế còn Trung Đào? Ừm, Trung Đào à? Cũng không quen lắm. Thời trung học, anh ấy không học cùng cấp với chúng tôi. Nhấp Phòng lại hỏi về trận hỏa hoạn năm đó. Theo lời kể lại của Trình Hiểu Văn, người đầu tiên phát hiện và báo động cho mọi người là chú Hai Đống. Lúc ấy ông là trưởng thôn. Nguyên nhân gây ra hỏa hoạt là do một thanh niên trí thức người Thượng Hải buổi tối xem trộm sách xong là loại sách nào thì mỗi người nói một kiểu. Có người bảo anh ta xem quyển bài ca thanh xuân. Có người thì nói là quyển Renai Ratat. Người khác lại nói là trái tim thiếu nữ. Xong dù là quyển sách gì đi chăng nữa thì cũng đều là sách cấm. Điều ấy thì rất rõ ràng. Tôi đã xem qua một cuốn sách trong đó có nhắc đến sự việc cánh cửa được buộc chặt bằng dây thép. Sao lại phải làm như vậy? Người phụ nữ đã từng làm cán bộ tuyên truyền thanh niên tri thức, nhớ lại lúc xảy ra vũ hỏa hoạn. Chị không có mặt ở Nam Tước Lĩnh, mà đang là người của đội tuyên truyền ở Tiểu đoàn 4. Ngày hôm sau mới đến hiện trường, và không hề nghe nói đến việc cánh cửa bị buộc bằng dây thép. Sự việc mà cậu kể chắc chỉ là lời đồn đại thôi. Liệu có phải lúc ấy có người phong tỏa tin tức không? em là không phải đâu. Hiện có thể tìm được người có mặt tại hiện trường lúc đó không phải chị? Việc này đúng là rất khó. Vụ hỏa hoạn đã xảy ra gần 30 năm rồi còn gì? Được biết, những thanh niên trí thức thành đô ở Lam Giang sau khi về thành phố, một số ít may mắn thi đỗ đại học còn chủ yếu là đi làm công nhân hay đi làm những công việc lặt vặt khác. Tám năm, thanh niên trí thức đã tước đi tuổi xuân quý báu của họ, cũng như lấy đi biết bao cơ hội phát triển, trở về thành phố, đại đa số họ sống dưới đáy xã hội. Cho đến hôm nay, có thể lại gặp phải cảnh thất nghiệp, những người chứng kiến tấm thảm kịch ở Lam Tức Lĩnh liệu còn được mấy người. Tôi rất hy vọng tìm được một người có mặt ở đó vào chính thời điểm ấy. Triệu Nhật Văn suy nghĩ một lát rồi đưa cho Nhiếp Phong một cái tên. Chị ấy tên là Hà Tiểu Quỳnh, năm đó làm văn thư ở đại đội 2, tiểu đoàn 4. Khi xảy ra vụ hỏa hoạn, chị ấy là người chứng kiến từ đầu đến cuối. Sau khi về thành phố, làm công nhân xưởng giày da tiên tiến, nhưng nhiều năm nay mọi người không liên lạc được. Sau hôm gặp Trình Nhật Văn, Nhiếp Phong đi Miên Dương để thực hiện bài phỏng vấn ông vua TV mọc. Thời gian còn lại, anh đều kết công tìm kiếm người có tên Hà Tiểu Quỳnh. Anh đã gọi điện đến tổng đài 114. Người nhân viên rất lịch sự, trả lời. Xin lỗi, số điện thoại của xưởng dày ra tiên tiến không được đăng ký. Nhấp Phong phải gọi tới tổng đài 106 mới có được một số điện thoại. Nhưng khi anh gọi theo số đó, lúc thì liên lạc không thông, lúc thì chỉ nghe thấy tiếng chuông đổ dài mà không có người nhấc máy. Lần nào cũng đều như vậy cả. Sau này nhiếp Phong mới nghĩ ra cách tìm đến địa chỉ nơi đặt sửa. Nó nằm ở số nhà ngõ Bắc Tam đường Nhị Hoạt. nhiếp Phong lấy xe đạp lên đường. Sau 2 giờ lòng vòng qua đầm sen ngõ Bắc Tam ngõ Bắc Tứ. Lẽ nào số nhà ngõ Bắc Tam và công xưởng dày ra tiên tiến đều mọc cánh mà bay mất? Không chịu chấp nhận. nhiếp Phong gọi điện thoại đến đồn công an khu đầm sen. Người nhận điện thoại trả lời. Chúng tôi chỉ quản lý khu vực nội thành. Anh được hỏi đồn công an thôn tiên gia xem sao. nhất phòng theo lời chỉ dẫn gọi đến đồn công an thôn tiên gia. Người trực bàn có vẻ khá dứt khoát. Số nhà đó hả? Không biết được đâu. Ở đây chúng tôi có hơn 200 số nhà cơ. Ngay cả thần thổ địa nơi này cũng còn không biết. Sợ rằng không thể tìm được nơi anh cần tìm. Buổi tối, Nhấp phòng lên mạng tra cứu trong một các xí nghiệp bị đóng cửa của Cục Quản lý Hành chính công thương thành phố cuối cùng anh cũng tìm ra cái tên xưởng dạy ra tiên tiến thì ra vài năm trước đây xưởng này đã bị đóng cửa nơi đặt xưởng trước kia này chính là giấy kia ốt bán đồ sành xứ gia dụng. bỏ ra bao nhiêu công sức cuối cùng anh vẫn không tìm được Hà Tiểu Quỳnh vài ngày nữa trôi qua trong lúc nhíp phòng hoàn toàn mất hết hy vọng đảnh buông xuôi Thì vô tình anh đọc được một bài báo, nói về đôi vợ chồng công nhân thất nghiệp, đã có nhiều cố gắng, tự lực tự cường, phát huy sở trường cắt giấy, tạo ra những sản phẩm thủ công tinh xảo, thu hút được nhiều khách hàng trong và ngoài nước. Trong bài báo, có đề cập đến chi tiết người chồng trước đây, vốn là công nhân của xưởng dạy ra tiên tiến. Nhớ Phong mừng rỡ, ngay lập tức gọi điện đến tòa soạn của tờ báo đó, liên lạc với tác giả và hỏi được số điện thoại của gia đình người công nhân thất nghiệp kia. Trời không phụ người khó lòng. Hai ngày sau, căn cứ vào địa chỉ được cung cấp, nhiếp phòng cuối cùng đã gặp được Hà Tiểu Quỳnh. Hiện chị đang làm công việc thu phát của một trung cư nằm trên đường hỗ trợ. Cậu có phải là người tìm tôi hôm trước không? Ừ, vâng, là do chị Trình Hiểu Văn giới thiệu ạ. Chị Hà đều kinh chẳng, mặc áo hoa cổ tròn, giọng nói rất nhẹ nhàng. Sau khi nghỉ việc ở xưởng, nhận công tác ở đây, cũng có thể nói là người bận rộn. Ờ, thì ra là vị con. Vị con hình như là biệt hiệu của Trình Hiểu Văn. Nghe nói mỗi thanh niên trí thức thời đó đều có một biệt hiệu riêng. Có người còn bị quên luôn cả tên thật. Phòng thu phát rộng chừng 5 6 mét vuông rất nhỏ. Cuộc trò chuyện giữa họ khá cởi mở. Khi nhắc đến vụ hỏa hoạn kinh hoàng năm đó, khuôn mặt chị Hà, lộ rõ vẻ bi thương Cảnh tượng lúc đó thật đáng sợ Về nguyên nhân gây hỏa hoạn Và những gì xảy ra sau đó Những gì Hà Tiểu Quỳnh biết Không khác so với thông tin Mà Trình Hiểu Văn cung cấp Hà Tiểu Quỳnh nói lúc đó Ở trong căn nhà thứ hai Tất cả có bảy nữ thanh niên trí thức Mười nữ thanh niên trí thức bị chết trái Đều ở gian nhà thứ ba Căn nhà đó rộng hơn một chút Khi ngọn lửa hung bạo Lan ra khắp nơi Không phá được cửa Cuối cùng gây ra tấm thảm kịch lớn Nhất phòng dò hỏi chỉ có nghe ai nói Về việc cửa không mở được Là do bị buộc chặt bằng dây thép không? Không Hình như không ai nhắc đến dây thép cả Theo hồi ức của chị hả Tối hôm đó Chị đi ngủ từ sớm Vì cả ngày đã lao động rất vất vả Đầu vùi trong gối Không còn biết gì nữa Đến nửa đêm Chợt thấy rất nóng Mở mắt ra đã thấy lửa xung quanh nhà, lan lên cả nóc nhà. Lửa gặp thanh tre, nứa, lá, nên bốc lên rất nhanh. Bên ngoài, tiếng gào thét, khóc lóc vang trời, khung cảnh cực kỳ hỗn loạn. Người công nhân già và mọi người vội vã cứu người và cứu tài sản. Trước tiên mọi người tìm cách cứu các bạn nữ. Chẳng mấy ai nghĩ đến vật dụng khác. Chị Hà còn nhìn thấy có bạn cùng phòng, tên là Hoàng, đang xô đẩy hàng rào tre. Một vài cô bạn khác chạy ra Rồi lại chạy vào Bởi vì trên thân thể họ lúc đó Chỉ mặc có mỗi áo ngực và quần lót Nên rất xấu hổ Các bạn trai thì đều cởi trần Khản giọng kêu gào các bạn nữ Nhanh chạy ra ngoài Lửa còn tiếp tục Cháy đến nửa tiếng sau mới tắt Lúc đó ai cứu được ai Cũng không thể nhớ rõ Vì sao những người ở gian nhà thứ ba Đều bị chết cháy Có lẽ là do dùng ghế chặn cửa Trong lúc hỏa hoạn, đẩy cửa ra không được. Sao lại phải chống cửa chặt vậy? Như thế mới an toàn được. Nhất phòng nhìn thẳng vào mắt Hà Tiểu Quỳnh và hỏi. Có phải các chị sợ nửa đêm có kẻ mò vào? Rốt cuộc kẻ đó là kẻ nào? Hà Tiểu Quỳnh do dự một lát rồi nói. Tất cả đều đã qua nhiều năm rồi. Có những việc không nên nói ra. Chị dường như không muốn kể lại chuyện đó về nguyên nhân gây ra vụ hỏa hoạn. Những gì Hà Tiểu Quỳnh nói về cơ bản cũng giống như thông tin trình ở văn cung cấp. Chỉ có cuốn sách mà người thanh niên thượng hải xem, không phải là bài ca thanh xuân, cũng không phải là trái tim thiếu nữ, mà là Zenin Gatha. Ngày hôm trước khi xảy ra sự việc, Hà Tiểu Quỳnh còn bắt gặp cậu ta xem trộm quyển sách này. đúng lúc đó, có hai hộ gia đình nộp tiền truyền hình cáp. Cuộc trò chuyện dừng lại vài phút. Đợi hai người khách đi khỏi, nhấp phòng hỏi Hà Tiểu Quỳnh. Chị Hà có quen Đinh Lam không? Có chứ. Chúng tôi là bạn học cùng lớp. Ngoại hiệu của cô ấy là cô em ngốc. Chị cười rồi nói tiếp. <cười> cô ấy cũng ở trong gian nhà thứ tư. Cũng là người cuối cùng chạy ra khỏi đám lửa. Chị ấy có bị thương không ạ? Không. Có câu người ngốc mệnh lớn. Thế còn Trung Đào ạ, cũng là người của đại đội 2, tiểu đoàn 4. Tại sao câu lại hỏi đến anh ấy? Nhấp Phong vừa hỏi. Nghe nói Đinh Lam là bạn gái của Trung Đào. Không phải. Bạn gái của Trung Đào là Hạ Vũ Hồng. Là một mỹ nhân của đại đội tôi. Cũng có thể nói là người đẹp nhất và tài năng nhất trong đại đội. Tình cảm giữa hai người hết sức sâu nặng. Xong không hiểu vì sao Sau này hai người ấy lại chia tay Tất cả mọi người đều tiếc cho một tình yêu đẹp Từ Hà Tiểu Quỳnh Nhấp phòng biết được khá nhiều thông tin về Trung Đào Bố anh mất sớm Mẹ là giáo viên tiểu học Bà vậy vất vả nuôi dưỡng hai anh em Trung Đào lớn lên Khi Trung Đào vào Trung học Mẹ anh vì lao lực cũng đã mất đi Anh em họ trở thành cô nhi Một người dì nhà cửa rộng rãi Nhận họ về nuôi Hạ Vũ Hồng và Trung Đào học cùng lớp với nhau. Hai người là học sinh của trường trung học miên thành Thành Đô, lớp 9, niên khóa 72. Em gái anh Trung Hạnh học cùng lớp với Đinh Nam, dưới họ hai lớp. Thanh niên trí thức Thành Đô đi Vân Nam hồi ấy, đa số là người tuổi dẫn, 17 tuổi. Cũng có một số tuổi ngựa 16 tuổi. Ít tuổi nhất là Trung Hạnh, cô tuổi dê. Trung Đào hết mực yêu thương em gái mình. Trong trường, Trung Đào là người khá nổi tiếng, Có chút bướng bỉnh, không sợ trời Cũng chẳng sợ đất Bất cứ ai trêu chọc trung hạnh Anh đều không bỏ qua Nhếp phòng hỏi Chúng nào có đặc điểm gì đặc biệt không chị? Dài ngấy rất đen Nên mọi người thường gọi là hắc oa. Nhất phòng giật mình Chị nói Ngoại hiệu của anh ấy là hắc oa sao? Chị Hà gật đầu Đúng vậy Có gì sao? Vậy dạ Người mang trong mình huyết hại thâm thủ chính là Trung Đạo. Chị Hạ cảm thán. Trong số 10 nữ thanh niên trí thức chết trái hôm đó, người ít tuổi nhất là Trung Hạnh. tuổi mới chỉ có 15 tuổi. Thì ra là vậy. Nhất Phòng cảm thấy trong lòng giấy lên một nỗi xót xa. Hà Tiểu Quỳnh còn cho biết Đinh Lam luôn che giấu tình yêu thầm kín của mình dành cho Trung Đạo. Anh trai của Đinh Lam là Đinh Cường Học trung lớp với trung đảo từ thời tiểu học. Họ là những người bạn vô cùng thân thiết. Một ngày trước khi vụ hỏa hoạn khủng khiếp đó xảy ra, cường tử đột nhiên biến mất, không để lại dấu vết gì. Đại đội trưởng đội 2, tiểu đoàn 4 tên là gì hả chị? Hồ Tử Hạo Buổi tối Nhếp phòng gửi một bức thư điện tử cho Tiểu Xuyên thông báo về những phát hiện của anh. Tiểu Xuyên thân mến, hai vụ án 6.25 và 7.6 có bước tiến triển như thế nào rồi? Báo cho mình biết đi nhé. Sau khi về tứ Xuyên, mình đã có một số điều tra. Hiện nay đã phát hiện ra một số điều. 28 năm về trước, tại đại đội 2, tiểu đoàn 4 thuộc binh đoàn xây dựng Vân Nam, đóng quân trên địa bàn Nam Giang, thảy ra một vụ hỏa hoạn lớn. Mười nữ thanh niên trí thức Thành Đô bị lửa thiêu chết. Em gái Trung Đào là Trung Hạnh là một trong số những người tử nạn. Điều ấy có thể giải thích vì sao anh ta nhìn thấy những đám mây đỏ rực luân chuyển lại thất thần đến vậy. Có lẽ chữ Hỏa trên hai tờ giấy khổ A4 có liên quan đến việc này. Ngoài ra, Đinh Lam và Trung Đào thời kỳ đó ở cùng một đại đội thanh niên trí thức. Anh trai chị ta là Đinh Cường biệt hiệu là cường tử, và Trung Đào là những người bạn sống chết có nhau. Đình Nam luôn trôn giấu mối tình đơn phương với Trung Đào. Việc Đình Nam làm, làm chứng cho chứng cứ ngoại phạm của Trung Đào cũng có thể là điều dễ hiểu. Vì vậy 25 phút, bọn họ không có mặt trong bữa tiệc, rất đáng khả nghi. Giải mã một trong những bí ẩn đó là điểm mấu chốt để phá giải toàn bộ vụ án này. Tất cả những điều này chỉ nấy chuyển đến cục trưởng ngũ và đội trưởng thôi. Giấy số bí ẩn cũng đã được làm rõ. Đó là thời gian xảy ra vụ hỏa hoạn kinh hoạt, ngày 24 tháng 6, năm 1972. Nhưng có một việc, mình vẫn chưa thể làm rõ. Hồ Quốc Hào có liên quan như thế nào tới vụ hỏa hoạn? Hồng Diệp Minh đóng vai trò gì trong toàn bộ câu chuyện? Nếu như có cơ hội, có lẽ mình sẽ tự đến Vân Nam một chuyến. Bắt tay thắng lợn, Cho mình gửi lời hỏi thăm đến cảnh sát đào lợi nhé. Thành Đô, ngày mùng 5 tháng 7, nhiếp Phong. Hai ngày, trước khi nhiếp Phong gửi email cho Tiểu Xuyên, nhân vật đáng nghi thứ năm xuất hiện. Thẩm mỹ viện Mỹ Phượng, buổi sáng, ánh nắng đã chiếu khắp nơi. Chủ Mỹ Phượng bước vào phòng giám đốc. Cô ngồi xuống chiếc ghế giả. Tuy đã thừa kế gia sản khổng lồ của Hồ Quốc Hảo, đảm nhiệm chức vụ Chủ tịch Hội đồng Quản trị Địa Hảo, Sau hàng ngày, chu Mỹ Phượng vẫn đến thẩm mỹ viện để làm việc. Cô thích không khí nơi này. Nơi đây còn có rất nhiều chị em gắn bó lâu năm. Alan, nữ nhân viên mặc bộ đồng phục màu phấn hồng, mang lên cho cô một tách cà phê nóng. Chào lắm đó ạ Cảm ơn cô. chu Mỹ Phượng gật đầu, tiện tài nhặt một tờ báo, số ra trong ngày, để trên bàn lên xem. Lật qua vài trang, đều là thông tin về chính trị ở vài trang quảng cáo mỹ phẩm. Bên dưới tờ báo là một phong bì thư dán kín. Chu Mỹ Phượng hờ hững nhặt chiếc phong bì thư lên, bất chợt cô có cảm giác như bị điện giật. Chiếc phong bì màu trắng chỉ to hơn miếng đậu phụ, phía trên có in địa chỉ thẩm mỹ viện và dòng chữ: "Chào tận tay bà Chu Mỹ Phượng." Không hiểu có chuyện gì kỳ quặc ở đây, trên đó không hề có thông tin người gửi. Chú Mỹ Phượng xéo phong thư ra. Bên trong là một tập ảnh. Khi rút chúng ra khỏi phong bì, cô vất giác kinh hãi. Những bức ảnh đều chụp cận cảnh khuôn mặt vui vẻ của cô và Châu Chính Hưng. Có bức chụp hai người tay trong tay trên bãi biển Nam Áo. Có bức hai người ăn tối tại nhà hàng tiên điệp. Lại có bức chụp cô đang trao cho Châu Chính Hưng nụ hôn nồng thắm trong một căn phòng của khách sạn Hoàng đế. Nhưng trong số đó Những bức hình nhạy cảm nhất là những bức chụp rõ cảnh hai người đang làm tình trên chiếc giường trong khách sạn. Cảnh mây mưa được chụp rất chi tiết. Châu Mỹ Phượng cảm thấy có một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng. Trong phút chốc, cô hoang màng cực độ. Nỗi sợ hãi vô hình trùm lên khắp cơ thể. Kẻ nào chụp trộm những bức ảnh riêng tư này? Lẽ nào ông trời có mắt, luôn giám sát cô? Việc cô cùng Châu Chính Hưng tắm biển ở Nam Áo. Dùng bữa tối tại nhà hàng tiên điệp đều là những việc xảy ra sau khi Hồ Quốc Hảo vong mạng và diễn ra trước mắt bản dân thiên hạ. Có người chụp trộm cũng không lấy gì làm lại. Trong những lần hai người vui vẻ trong khách sạn Hoàng đế đều rất kín đáo. Làm sao lại có kẻ chụp ảnh rừng chiếu này nhỉ? Mỗi lần đến đó cô đều kiểm tra kỹ từng ngóc ngách trong phòng. Cửa đã khóa kỹ, rèm cửa đều đã được buông xuống. Đèn cũng được khống chế ở mức nhỏ nhất Những bức ảnh đó có vẻ như được chụp ở vị trí vuông góc. Cô đột nhiên nghĩ tới, phía trần nhà chiếu thẳng xuống chiếc giường ốp vòm cố tự nhiên rất dài. Rất có thể ở giữa đã được gắn một chiếc camera thu nhỏ. Thật đáng sợ, nhưng là kẻ nào làm chuyện này cơ chức? Chủ miếng phước run rẩy giật tùng chiếc phong bị. Trong đó rơi ra một màu giấy nhỏ. Mở tờ giấy ra, trên đó là những giấy chứ được đánh máy. Tôi đang thiếu tiền. Nội nhật trong vòng 3 ngày. Chuyển 20 vạn tệ. Một số tiền chỉ bằng cái móng tay của chị. Qua thẻ ATM của ngân hàng chiêu thường Vào tài khoản mang tên. Mã nhân. Số thẻ 002001238. Nếu như không đúng thời gian hoặc báo cảnh sát. Hậu quả tự gánh chịu. Tôi tìm. Chị không hề muốn những bức ảnh này được đưa cho giới truyền thông. Rõ ràng, đây là những lời đe dọa tống tiền mã nhân là kẻ nào nhỉ? Làm sao lại có được những bức ảnh này? Mỹ Phượng ý thức được tính chất nghiêm trọng của sự việc. Phản ứng đầu tiên của cô là gọi điện thoại cho Châu Chính Hưng. Nhưng vừa mới bấm số, không đợi anh nhấc máy. Cô quyết định dập máy. Không thể, ít nhất là tạm thời không cho Châu Chính Hưng biết. Cô không muốn anh rơi vào vòng xoáy nguy hiểm này. Vụ tống tiền này không thể báo cho cảnh sát, cũng không thể để thông tin lọt ra ngoài. Kẻ tống tiền có lẽ cũng là có sự chuẩn bị. Kể cả số tiền đưa ra cũng có sự tính toán nhất định. 20 vạn tệ đối với số tài sản của Chu Mỹ Phương được thừa kế. Quả thật, chẳng thấm vào đâu. Suy đi tính lại, Chu Mỹ Phượng đưa ra quyết định cuối cùng Là chấp nhận, cổ nhân đã có câu, lỗ chút tiền, thoát tài họa. Buổi sáng ngày thứ ba theo hạn định, cô lấy số tiền mà cảnh sát tìm thấy trong két sắt Hồ Quốc Hảo, rút ra 20 vạn tệ. Sau đó lái xe đến chi nhánh ngân hàng Chiêu thương, nằm trên đường địa vương, lấy một cái tên, rồi chuyển khoản, theo đúng yêu cầu của kẻ tống tiền.